Các bạn đang nghe tại trường hợp nào Tôi muốn biết, ai đó biết được có thể giải đáp cho tôi. Nhưng có điều tôi thắc mắc tôi đâu có nói ra đâu, tôi để trong đầu. Cho nên đâu có ai biết tôi thắc mắc cái gì để mà giải đáp cho tôi. Phải nói sau giải phóng một năm thì tôi mới chào đời. Cho nên cái chuyện đi lính Việt Nam Cộng Hòa của cậu ba tôi, tôi... Không suy diễn được ngày ấy ra sao cả. Khi mà cái bài được chú Thảo đọc, thì ngay đêm hôm đó, ngày 15 tháng 12 năm 2020, mọi suy nghĩ và thắc mắc lẫn tò mò của tôi đã có được câu trả lời. Câu trả lời đó, nó hiện ra trong cơn mơ của tôi. Và phải nói lần đầu tiên tôi nhìn thấy, không biết lính nó đâu mà nhiều vô số kể, Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ai nấy cũng đều giơ một cánh tay lên trên, như là đang vui mừng, đang dãy gọi ai đó. Rồi lại thêm một chiếc xe chở toàn lính, đang chạy về hướng phía trước của những người lính đó. Tất cả mọi người đang nói chuyện vui cười tự nhiên. Vui vẻ như vậy, thì bỗng nhiên hết người này té xuống, rồi tới người kia té xuống. Rồi mọi người đều té xuống. Còn chiếc xe chở lính thì đã đi đâu mất rồi toàn những người đang đi bộ lần lượt nằm té xuống đất giống như là họ bị trúng đạn vậy khi nhìn thấy cái cảnh đó tôi sợ quá tôi đã khóc tức tuổi tôi cố mở mắt ra mà không tài nào mở được và rồi sau đó tôi lại gặp một cái một cái con sông hay là con suối gì đó tôi cũng không biết thì tại nơi đó tôi lại nhìn thấy những người lính đang bơi qua sông hay là qua suối gì đó và tôi thấy có một người bị đuối nước hai cái tay đang cố gắng giơ lên ra hiệu báo cho mấy người gần đó nhưng mà vì ai cũng đang đang bơi gấp qua bên kia hay sau đó nên họ không để ý và không nghe được tiếng kêu cứu tôi chợt nhìn thấy cái gương mặt đó hơi quen quen và trong cơn mơ tôi nhận nhận ra được người đang đuối nước ấy chính là cậu ba tôi sợ quá tôi khóc tức tưởi tôi gọi cậu ba cậu ba và Tiếng gọi đó của tôi quá lớn, tiếng gọi tôi đến độ làm tôi giật mình, thức dậy, lúc đó chỉ mới hơn 12 giờ đêm. Nước mắt tôi vẫn còn rạng rỡ Theo tôi nghĩ, chắc có lẽ khi bài nói về Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa đã được chú Thảo đọc, thì toàn thể tất cả các chú, các bác ở trên đó đã hiển linh cho tôi trong giấc mơ, đã nhìn thấy cái suy nghĩ mà tôi chưa nói ra bao giờ, tôi chỉ nghĩ trong đầu, trong những lần lên đó. Là đi lính ra làm sao, như thế nào, và cái chết của người cậu thứ ba trong mơ cũng đã cho tôi nhìn thấy. Cũng như tôi đã kể trong câu chuyện lời hứa dạy đại ở trong tù đã được chú Thảo đọc vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 ở Khó Tàn Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ thứ 425. Hằng năm cứ vào ngày 23 tháng 7 âm lịch, tôi làm đám dỗ cho em Tú như lời tôi đã hứa. Thì trong tháng 7 năm nào cũng vậy, em tú cũng đều cho tôi nằm mơ thấy, như nhắc nhở cho tôi biết là gần đám dỗ của em. Vậy mà mới đêm hôm qua thôi đó, tôi lại mơ thấy em về. Em nhìn tôi rồi em cười. Em mặc đúng cái áo mà tháng 7 năm nay tôi mới vừa cúng đám dỗ cho em. Chắc có lẽ em vui, vì lời hứa đại trong tù năm nào của tôi, giờ đây đã được chú Thảo đọc lên rồi. Nên em đã hiện về. Để trong mơ tôi lại được gặp em lần nữa, dù rằng mỗi năm tôi chỉ gặp em một lần, vào tháng 7 âm lịch mà thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe qua 8 câu chuyện đầu tiên trong một loạt những câu chuyện mà người có nickname là chú vịt con đã gửi về cho Việt Thảo và đã đọc lại cho các bạn nghe trong ngày hôm nay qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 460 hạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những câu chuyện kế tiếp của Chú Vịt Con Kỳ tới sẽ là Khoa Tàng Chuyện ma Dân gian Việt Nam Kỳ thứ 463 Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Thank you and I love you Tại vì nó liên quan đến tiền Nó liên quan đến sức khỏe Nó liên quan tới đời sống Nó liên quan tới bảo hiểm y tế xã hội an sinh đủ hết, Obamacare có, Medicare có, Medicaid rồi forwin, 401, forwink cũng có, rồi tiền giống như mình à. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện